chương hai trăm tám mươi tám nghĩ ngươi quý mặc nôn tâm trầm lợi hại cho dù hắn không nghĩ thừa nhận cũng không thể không nói yến thần thực lực xuất chúng nhân cũng bộ dạng hảo là tiểu cô nương thích loại hình yến dương xem không được hai người như thế há mồm muốn nói gì bị yến thần bưng kín miệng ngươi muốn dọa người tới khi nào hắn bản không nghĩ như vậy nói chuyện với yến dương khả hắn cùng thời khinh khinh trong lúc đó cũng không có gì hắn đối thời khinh khinh là có chút hảo cảm không sai nhưng tuyệt đối không phải yêu mà là một loại vận mệnh đồng bệnh tương liên thương tiếc hắn rõ ràng minh bạch này bên trong t r ê n lệch yến dương không dám tin xem yến thần bài khai tay hắn trương há m ù n nói người người h u n g ta trong lồng ngực c u ộ n c u ộ n đ ỗ n g nhiên cảm thấy hảo hủy khuất tâm khó chịu lợi hại yến thần túm yến dương rời đi cùng thời khinh khinh truyền âm lần sau lại đem trận pháp cho n g ư ờ i thời khinh khinh chưa kịp hồi hắn đã bị quý mặc nôn bế ngang đến bước nhanh đi đến lầu hai tìm được quý phu nhân nhường nàng cấp thời khinh khinh trị liệu vài cái quang cầu xuống dưới thời khinh khinh cảm thấy tốt lắm rất nhiều tạ ơn mẹ quý phu nhân lo lắng nói nhẹ nhàng à, à ngươi lại nơi nào không thoải mái liền nói cho mẹ ngươi như vậy rất dọa người vừa mới con ôm nàng tới được thời điểm kia mặt trắng ra không giống chính xác thời khinh khinh gật đầu ứng hạ hảo quý mặc nôn ôm lấy thời khinh khinh mẹ ta trước mang nàng về nhà nghỉ ngơi quý phu nhân khoác tay đi thôi thời khinh khinh bắt lấy quý mặc nôn vào áo đường nha ta đã không có việc gì băng uống điếm sinh ý ta còn phải cố đâu tại khai t r ư ơ n g ngày thứ hai liền t i ề u ban không tốt đi quý mặc nôn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái thời khinh khinh lập tức che miệng mình không lại nói chuyện đại đại ánh mắt xem hắn tỏ h vẻ ta thực ngoan quý mặc nôn nói diêm hy thức tỉnh rồi băng hệ dị năng hắn hội đợi ở trong này nói xong cấp diêm hy truyền cái âm ôm thời khinh khinh thuấn di về nhà c h ậ n mắt nhắm mắt trong lúc đó liền đến ra thời khinh khinh bất luận kinh nhiều ít lần vẫn là cảm thấy tân kỳ a mặc ta rất nhớ ngươi này hai ngày nàng luôn luôn thực bất an nhìn đến hắn sau hết thẻ đều bông u xuống quý mặc nôn ôm nàng không nói chuyện muốn hỏi nàng cùng yến thần trong lúc đó chuyện khả lại không mở miệng được thời khinh khinh hỏi bên ngoài sự tình xử lý thế nào quý mặc nôn đổ không phải không nghĩ nói cho nàng mà là không nghĩ nàng lo lắng nàng hiện tại thân thể lại như vậy vẫn là không cần nhiều tư nhiều lo hảo quý mặc nôn nói bên kia đã ở kết thúc nói đến chuyện này công lao vẫn là hiến dương là nàng phát hiện kêu biến dị động vật l h ư ợ c điểm bọn họ tài một lần đem chế phủ thời khinh khinh dạ vậy ngươi có hay không bị thương nói xong thủ sẽ búng quần áo của hắn quý mặc nôn c h ở nàng động tác không có việc gì mẹ đã trị hắn là bị chút thương cho nên mới không tham dự kết cục yến dương cấp cho hắn trị liệu hắn cự tuyệt phóng diêm h y bọn họ dẫn hắn trở về quý mặc nôn hôn, hôn hôn thời khinh khinh thủ ngươi đâu thân thể nơi nào không thoải mái thời khinh khinh lắc đầu chưa nói bụng vấn đề nhưng là đem trận bàn đều lấy ra ngươi xem đây là yến thần cho ta trận pháp hắn có thật nhiều loại trận pháp ta chỉ cần tứ loại ngũ hành trượn băng tức trượn phòng ngự trận cùng sắt trượn thời khinh khinh vui vẻ cấp quý mặc nôn triển lãm này đó trận pháp cách dùng nhiên quý mặc nôn đối này đó trận pháp cũng không có hứng thú hoặc là nói h ắ n ghen giấm chua thời khinh khinh bởi vì yến thần cho nàng này nọ như vậy vui vẻ quý mặc nôn nói ngươi làm sao có thể thu hắn gì đó hắn đưa cho nhẹ nhàng này nọ nhẹ nhàng đều không như vậy vui vẻ ngàn năm giấm chua gì bờ gờ học b i lpli đòi ổ.